Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của ma Truyện, mình là Matthew Đen Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập đầu tiên của bộ truyện Pháp Sư rất là hay Các bạn nghe hết tập 1 này có thể là bị ghiền luôn đó nha Bộ truyện này là kể về một người bình thường nhưng lại hữu duyên trở thành một thuật sĩ Cuộc hành trình đầy bi hài và không thể thiếu những sự kiện rùng rợn sẽ đưa khán giả đến với thế giới của pháp thuật Nghe xong bộ này các bạn sẽ hiểu thêm rất nhiều về thần thuật và tà thuật, thiện ác song hành Bộ truyện này được dịch giả đoá hoa vô thường biên dịch Hy vọng sẽ mang lại cho các bạn thật nhiều cảm xúc khi theo dõi ha Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký theo dõi ủng hộ kênh Nếu có điều kiện hơn thì ủng hộ các sản phẩm lưu niệm Trên gian hàng Mà Chu Tập Quá và Cà Phê Nhiên Sài Gòn nha Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe Quyền thoại một thuật sĩ, tập 1, khởi nguồn Xin chào, tên tôi là Vũ Trấn Hục Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ trên vùng núi cao Năm tôi sinh ra là những năm sau thập niên 80 Từ lúc nhỏ tôi đã sống tại một thôn làng rất hẻo lánh Cha mẹ đều qua đời Tôi lớn lên nhờ sự hảo tâm của những người trong làng Ngay từ lúc nhỏ tôi đã được nghe các ông bà kể rất nhiều câu chuyện về ma quỷ Có điều những người dân trong thôn chúng tôi đều rất giống nhau Tuy trong lòng mọi người không hề tin vào sự tồn tại của ma quỷ Nhưng trong những lúc nhàn rỗi Mọi người đều rất thích cả những câu chuyện về ma và quỷ Đến năm tôi 18 tuổi Tôi mới thực sự biết được Trên thế gian này Tồn tại nhiều thứ mà người ta không biết đến Cũng đúng vào năm đó Tôi mới thực sự bước chân vào nghề đạo sĩ Đó là khi tôi đi tìm việc làm Nhân duyên đã đưa đẩy tôi trở thành một thuật sĩ Câu chuyện của tôi bắt đầu từ một hung trạch. Năm tôi 18 tuổi, tôi bắt đầu rời khỏi ngôi nhà ở làng quê nhỏ bé của mình để lên Thầm Quyến tìm việc làm. vào thập niên 90, Thầm Quyến là một đặc khu kinh tế rất nổi tiếng của Trung Quốc. Trong lòng tôi tràn đầy nhiệt quyết, hy vọng sẽ tìm được một việc làm tốt để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Đó là lần đầu tiên tôi từ quê hẻo lánh lên nơi phồn hoa đô hội. Tôi nghĩ rằng Tâm nhìn của mình sẽ được mở mang rất nhiều. Thế nhưng, khi tôi tới thầm quyến, tình huống hoàn toàn không như tôi mong đợi. Thoáng một cái mà đã nửa tháng trôi qua. Đừng nói là kiếm được tiền, ngay cả công việc cũng không tìm được nữa. Trong túi tôi lúc này chỉ còn có một ít tiền. Tôi không dám tiếp tục ở nhà nghỉ nữa. Vì để tiết kiệm, tôi phải ra dùng ngoại thành, thuê một gian phòng. Căn phòng tôi thuê này rất cũ, hơn nữa lại còn nằm ở khu biệt lập. Xung quanh ngôi nhà là một vườn giải um tùm. Khi đó đang là tháng 7 âm lịch, tôi thuê nhà vào buổi chiều. Vì vậy vẫn còn thời gian để quét dọn lại, chuẩn bị buổi tối sẽ dọn vào ở. Thật lòng mà nói thì ngôi nhà này có chút âm u. Cho dù là ba ngày, chỉ cần bước lại gần thôi, tôi đã có cảm giác rợn rợn rồi. Nhưng tôi lại không thể nói ra cụ thể Đó là cảm giác gì Đây là một tòa nhà có 5 tầng Mà căn phòng tôi thuê Nằm ở tầng trên cùng Bước tới trước cửa tầng 1 Tôi thấy phía cánh cửa Có dán một đạo phù triện màu vàng Được quả bằng chu sa Vừa nhìn thấy đạo phù này Bất giác tôi cau mày Trong đầu tôi thầm nghĩ Chẳng lẽ tòa nhà này có ma sao Tuy trong lòng tôi nghĩ vậy Tôi vốn dĩ là một người luôn tôn trọng quỷ thần, nhưng được cái tôi không hề mê tín Hơn nữa, tiền thuê nhà ở đây cũng rất rẻ, cho nên tôi cũng không quan tâm nhiều lắm. Tòa nhà này có lịch sử mấy chục năm rồi, trong tòa nhà không có cầu thang máy Có lẽ tòa nhà này được thiết kế theo kiểu chung cư thập niên 60, cho nên trong khu vực cầu thang không hề có ánh sáng lọt vào. Cho dù là ban ngày, bên trong cầu thang vẫn tối om Trên Tây Dịnh thì phủ một lớp bụi rất dày Nó khiến cho tôi có một cảm giác tòa nhà này đã rất lâu rồi, không có người ở. Thuận theo cầu thang, tôi đi một mạch lên tới tầng 5. Cuối cùng thì tôi đã tới được căn phòng của mình. Trên cánh cửa bám đầy bụi bặm phía trên văn đầy mạng nhện. Hơn nữa cũng có dán một đạo phù màu vàng. Tôi liếc nhìn những căn phòng khác trên tầng 5 tất cả đều đầy bụi bặm và mạng nhện, đặc biệt trên mỗi cánh cửa đều có dán một đạo phù màu vàng. Quả nhiên tôi đoán không sai, tòa nhà này đã lâu không có người ở rồi. Tôi lấy chìa khóa mở cửa phòng, một mùi ẩm mốc nồng nặc ập vào mũi tôi. Dưới sàn nhà, trên bàn ghế đầy bụi. Đương nhiên, những thứ này thì người chủ cho thuê đã nói cho tôi biết rồi. Chủ nhân tòa nhà nói rằng Tòa nhà này do ông nội ông ta để lại đã nhiều năm rồi không có người ở. Thấy tôi muốn tìm thuê nhà giá rẻ cho nên ông ta mới để cho. Đồ đạc trong căn phòng cũng rất đơn giản. Chỉ có một chiếc giường, một cái bàn gỗ và một cái ghế gỗ. À, ngoài ra còn một tấm gương nữa. Tôi mở rộng tấm rèn cửa đã bám đầy bụi để mở cửa sổ ra cho không khí tươi mát tràn vào. Sau đó tôi bắt đầu dọn dẹp Vệ sinh lau chùi toàn bộ căn phòng Cuối cùng là trải ga giường Và chăn gối Căn phòng này chỉ rộng khoảng 18 mét vuông Nhưng tôi đã phải bỏ ra hơn một tiếng Mới dọn dẹp xong Tôi liếc nhìn đồng hồ Còn chưa đến 7 giờ tối Tôi liền trèo lên giường nằm nghỉ ngơi một chút Trong lúc tôi đang chập chờn thiếp đi Đột nhiên tôi nhìn thấy Hình như có người đang đứng ở ngoài cửa Người này mặc một thân toàn màu trắng, mái tóc dài buông xõa, để chắc chắn là một nữ nhân. Vừa nhìn thấy nữ nhân mặc một thân toàn màu trắng như vậy thì tôi rùng mình một cái, vội vàng từ giường ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Nhưng lần này thì lại không thấy bóng dáng nữ nhân đó đâu, ngay cả cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Tùy cái bóng nữ nhân chỉ thoáng xuất hiện rồi lập tức biến mất. Nhưng nó vẫn khiến cho tôi phải kinh sợ Tôi không còn dám nằm ngủ tiếp nữa Thế nên dội vàng mở cửa bước ra ngoài Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh Nhưng không hề thấy có một bóng người nào Chẳng lẽ lại là do mình qua mắt sao Tôi vừa suy nghĩ Vừa quay trở lại phòng Trong lòng tôi bắt đầu thấp thỏm không yên Cũng may Là đêm đó không có chuyện gì xảy ra Tôi cũng không còn thấy xuất hiện Tình huống như trước nữa Nếu không Chắc đã dọa chết tôi rồi Cần phải biết rằng Trong tòa nhà này Chỉ có một mình tôi ở Nếu không căng thẳng sợ hãi Thì mới là lạ đó Sáng sớm hôm sau Tôi vẫn tiếp tục đi tìm việc làm Tôi đã đi suốt cả một ngày Mà vẫn không tìm được việc gì Khi tôi quay trở về nhà trọ Thì trời cũng đã tối rồi Trên đường về nhà Tôi mua một suất cơm hộp Định bụng sẽ mang về nhà ăn Về đến nhà, lúc này trời đã tối Tôi ngồi trên bàn Vừa ăn cơm vừa đọc sách Lúc đang ăn, tôi lại thấy Một cái bóng trắng xuất hiện trước cửa Lần này tôi đã nhìn rất rõ ràng Đó chính là một nữ nhân Nữ nhân này mặc một chiếc váy Liền áo màu trắng Mái tóc của nữ nhân này rất dài Làm che đi cả khuôn mặt Chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ Cái gì vậy? Tôi sợ hãi hét lên một tiếng Hộp cơm đổ cả xuống bàn Đợi đến khi tôi định thần nhìn lại Thì bên ngoài cửa Lại không hề có một bóng người Lần này tôi có thể khẳng định Là mình không hề nhìn nhầm Tim tôi đập thình thịch Thế là đêm nay tôi sợ đến mức Không dám ngủ nữa Cũng may là sau sự việc này Suốt cả đêm Không hề xảy ra thêm chuyện kỳ quái nào nữa Chẳng lẽ cứ để chuyện này Tiếp tục xảy ra hay sao Tuy rằng tôi không hề gặp nguy hiểm gì Nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy Tôi làm sao có thể sống yên ổn được Sáng sớm ngày hôm sau Tôi quyết định đi tìm một pháp sư cầu giúp đỡ vị pháp sư đó đưa cho tôi một bức thập tướng tự tại độ Nghe nói có thể khu tà diệt ma Ngăn sát tiêu tai Ông ta dặn tôi là Treo ở cái vị trí nào mà cao nhất đó Sau khi trở về nhà Trong đầu tôi thầm nghĩ Mỗi lần tôi nhìn thấy nữ nhân đó Đều là ở trước cửa Thế nên tôi treo bức thập tướng tự tại độ Ở phía trên cao hướng đối diện với cửa chính Tôi tìm mấy cái đinh Và một chiếc búa Khi tôi đóng đinh Tôi có cảm giác như bức tường này Bị rỗng Vừa mới gõ được mấy nhát Thì lớp vữa mỏng ở bên ngoài liền rơi xuống Để lộ ra một cái hõm rộng Chừng 50 phân vuông Bên trong đặt một bức tượng hình người bằng đất To bằng nắm tay Tôi lấy tựa người đất ra khỏi chỗ hỏm đó Người đất hình dáng rất ngộ Có râu quai nón rậm rạp vẻ mặt thì như hung thần ác sát Phía sau lưng Còn được viết ngoằn ngoèo mấy cái chữ gì Mà tôi không hiểu được Đột nhiên tôi nhớ ra một sự kiện Đó là khi tôi còn ở nhà Tôi đã từng nghe Những người già nói qua Là có một số thợ mộc Chuyên làm nghề sửa nhà Biết được lỗ ban pháp Có rất nhiều truyền nhân lỗ ban thuật là thợ mộc đã chơi xấu gia chủ. Ví dụ như trên sàn nhà hoặc trong bức tường, người thợ mộc sẽ cố tình giấu vào trong đó những hình nhân bằng giấy gấp hoặc là tượng đất. Nó khiến cho ngôi nhà của gia chủ luôn bị nao quỷ. Gia chủ có thể nhìn thấy những thứ tà vật, nhưng tất cả chỉ là huyễn giác. Hơn nữa, tôi thấy những người già trong thôn không giống như là đang nói dối. Những người già còn kể lại cho đám trẻ con chúng tôi một sự việc có thật từng xảy ra tại trong thôn này Câu chuyện kể rằng Ngày trước có một số thợ mộc và thợ nề trong dân gian biết lỗ bàn thuật Bọn họ chỉ cần lầm rầm niệm chú dị tượng sẽ lập tức xảy ra Mục đích của bọn họ đều là hại người để mua cầu lợi ích cho cá nhân mình Trong thôn chúng tôi đã từng có một người thợ mộc Cháu trai của ông ta muốn sửa một ngôi nhà Vì nghe là ông ta biết lỗ ban thuật Nên cháu trai sợ Không mời ông ta Mà lại đi mời hai thợ mộc trẻ khác Tới làm nhà cho mình Một ngày nọ Khi hai người thợ mộc kia đang làm việc Ông ta tới nhà đứa cháu Rồi lên tầng trên để xem xét một hồi Rồi trở về Hai người thợ mộc đang làm việc Nên không để ý Sau khi ngôi nhà được hoàn thành Thì đứa cháu đã dọn vào ở Không bao lâu sau Đứa cháu có việc đi làm ăn buôn bán ở xa Vợ anh ta ở nhà ban đêm Khi vào phòng ngủ Thì chỉ cần tắt điện Là thấy vô số con bướm bay lượn ở đầu giường Có một điều kỳ lạ là Cứ bật đèn lên là không thấy nữa Không biết phải làm sao Cô ta đành gọi cho chồng trở về Sau khi anh chồng trở về nhà Thấy sự việc đúng như lời vợ nói Anh ta suy nghĩ nát óc Mà vẫn không thể hiểu được Có người mách nước cho anh là Đến một chỗ nọ để hỏi thần Nghe nói ở đó Ngay thôn bên cạnh Người ta có lập một ngôi miếu thờ thần vị thần ở đó rất linh Anh ta đã đồng ý Và đi hỏi thần Vị thần ở ngôi miếu đó nói cho anh ta biết là Trên trần nhà có một thứ gì đó Sau khi trở về nhà Hãy dở trần nhà ra để kiểm tra Trên đó sẽ thấy có mấy con bướm Được gấp bằng giấy màu Sau khi lấy đi Thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa Sau khi hai vợ chồng trở về Theo lời chỉ dẫn của thần Anh ta tháo tấm trần nhà ra Thì phát hiện trên sàn nhà Quả nhiên là có mấy con bướm Được gấp bằng giấy mọc Anh chồng liền lấy xuống Sáng ngày hôm sau Anh ta đi hỏi hai người thợ mộc kia Thì hai người thợ mộc đó nói rằng Tôi không có làm chuyện đó Anh chồng lại hỏi Bọn họ trong lúc đang làm Thì có ai khác đến không Thì một người thợ mộc cố gắng nhớ lại rồi nói Có một đại thúc đã tới chơi Ông ta chỉ lên xe một chút Rồi về liền Hai vợ chồng liền đi tìm ông bác của mình Phạt đầu Ông ta không chịu thừa nhận Người cháu tức giận Lập tức cất lời nguyện rủa. Ông bác cũng vô cùng tức giận Ông ta thầm nghĩ Đứa cháu này dám chửi mắng trước mặt mình Để xem ta sẽ trừng trị người như thế nào Khi đó Những người xung quanh chỉ thấy ông ta mấp mấy môi Đứa cháu ông ta lập tức ngã lăn ra đất Miệng sùi bọt mép Vợ đứa cháu lập tức đưa đến ngôi miếu Ở thôn bên cạnh để hỏi thần Phải xử lý như thế nào Vị thần đó nói với cô ta Là hãy thắp một bó hương Sau đó quỳ trước trời đất Miệng liên tục gọi câu hoàng thiên Rồi sau đó là gọi tên người chồng Cứ tiếp tục kêu như vậy sẽ có tác dụng Người vợ của đứa cháu liền làm theo như vậy Quả nhiên là có tác dụng Sau sự việc đó Cả thôn tôi và những thôn lân cận Đều thay hết xà nhà Đây là câu chuyện có thật ở thôn tôi Tuy rằng kể từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện Thì những người thạm mọc đó Sớm đã không còn nữa Nhưng tôi phải nói rõ một điều Đây là chuyện có thật ở thôn của tôi Cho nên tôi rất tin tưởng Tuy rằng tôi không tin vào quỷ thần Nhưng tôi lại rất tin vào lỗ ban thuật Bởi vì từ nhỏ tới lớn Tôi đã được nghe các già làng kể lại Từ thời cổ đại nghề thợ mộc được liệt vào thứ hạng cao Trong tam giáo cũ lúc Bởi vì việc xây nhà trước đây Đều làm bằng gỗ Vì vậy, thời cổ đại Thợ mộc chính là một kiến trúc sư Là sự kết hợp giữa nghệ thuật gia Và công trình sư Năm xưa, thợ mộc cũng đi khắp nơi dạy nghề Giống như là đi truyền đạo Họ đi khắp bốn phương Để nhận công trình Nghề thợ mộc ngày xưa Không giống như trong xã hội ngày nay Giá trị của thợ mộc Ngày nay ngày càng thấp Hồi xưa Người ta rất tôn kính với những người thợ mộc Gia chủ luôn khoản đãi rượu ngon Thức ăn tốt Bởi vì họ sợ nếu đối đãi với thợ mộc không chu đáo Thì họ sẽ động chân Động tay vào ngôi nhà của mình Nhẹ thì kết cấu không ổn định Nặng thì sẽ biến thành Một ngôi hung trạch Khi đó Cũng có một truyền thuyết Những người thợ mộc thường một mình đi ngao du bốn phương Để đề phòng nguy hiểm Bọn họ có những bí thuật để phòng thân Trong đó thần kỳ nhất là pháp thuật Trong lỗ ban thư Lỗ ban thư không nói về phương thức xây dựng nhà cửa Mà nó là một cuốn kỳ thư Nói về phù chú và pháp thuật Bộ sách được chia thành hai quyển Thượng và Hạ Quyển thượng nói về chính pháp Gồm phương pháp xây dựng nhà và chữa bệnh Quyển hạ chủ yếu nói về tà thuật Hại người là chính Nói về lỗ ban thư Nghe nói nội dung là nó có thể thông thiên triệt địa Trong đó có rất nhiều pháp thuật Trước đây lỗ ban thư quyển hạ bị cấm lưu truyền. Trên thế gian Những người học được lỗ ban thuật Đều phải nhận một trong ba sự trừng phạt Đó là bần, cô, tàn. Cũng chính vì vậy Lỗ ban pháp được cho là tuyệt pháp nó thực sự khiến cho người ta chỉ nghe thấy tên thôi cũng đủ khiếp sợ rồi. Cũng chính vì vậy, gia chủ không bao giờ dám ngược đãi thợ mộc. Nhưng do vì trong thời hiện đại, tính ổn định của kết cấu ngôi nhà đã không cần đến thợ mộc nữa, cho nên thợ mộc chỉ có thể quạ phụ chú lên sàn nhà ấn định trước ngày tháng năm. Đến lúc đó, gia chủ sẽ bị gia hại theo nội dung của chú ngữ. Thế là những thợ mộc biết lỗ bàn thuật đã trở thành những thuật sĩ sống phiêu bạc giang hồ, khiến cho mọi người đều phải sợ hãi. Tôi cũng được nghe các già làng kể lại là có những người học lỗ ban pháp đều không có lợi gì với chính bản thân, bởi vì lỗ ban pháp chính là tuyệt pháp. Cái gọi là tuyệt pháp chính là nói pháp tuyệt hậu, nghĩa là những người tu học pháp thuật này chỉ cần tu thành thì người học sẽ bị tuyệt hậu. Bất kể là trước hay sau khi học Người học đã có con nối giỏi hay chưa Cho dù trước đó người tu học pháp thuật này Từng có mấy đứa con Thì chỉ cần tu học Những đứa con sẽ lần lượt ra đi Cũng chính vì như vậy Trang đầu tiên của Quyển Hạ có ghi Người tu học thuật này Cho dù có thành tài hay không Thì cũng đều bị tuyệt tử tuyệt tôn Cho nên rất ít người dám đọc cuốn lỗ bàn thuật Quyển Hạ này Chính vì người tu học pháp thuật này Sẽ tuyệt tử tuyệt tôn Cho nên thế nhân gọi là người tu học lỗ ban thuật Là nhất thế nhân Có nghĩa là vô tố vô hậu Sống một cuộc đời độc thân Kỳ thực Điều kiện tuyệt tử tuyệt tôn Với lỗ ban thuật là có thể lý giải được Những già làng trong thôn chúng tôi đã từng nói Thuật pháp đạo công Thiết dận thiên cơ Di thiên sở ác Tập giả hữu ngại Ý tứ là nói Các loại pháp thuật dùng để biết trước được thiên cơ, quan trọng là ở nhận thức. Nếu làm nghịch là ý trời, tất sẽ thiên khiển. Cho nên tất cả những người học pháp thuật này đều bị tổn hại tới bản thân. Hoặc là tuyệt hậu, hoặc là đoạn mệnh, hoặc là tuyệt tài tuyệt lọc. Không có gì là vẹn toàn cả. Nói một cách đơn giản, bạn đã biết được thiên cơ, đương nhiên bạn cũng sẽ phải trả giá. Đây chính là lý do tại sao các thuật sĩ, đạo sĩ thường bị mù, bị gù hoặc là bị câm điếc. Bất kể đó là thật hay hư, đối với tôi mà nói, loại người này không phải thứ tốt đẹp gì cả. Nghĩ đến những chuyện này, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đúng là người thợ này quả thực rất đáng ghét. Tôi mới tới đây được có hai ngày, vậy mà làm cho tôi hai phen phải sợ thót tim rồi. Thoạt đầu, tôi còn tưởng là có quỷ... Hóa ra là do bức tượng đất này tác yêu tác quái. Tôi liền lấy bức tượng đất ra, rồi mang ra cửa sổ quăng mạnh xuống dưới đất. Xong xuôi, tôi đóng cửa sổ lại. Lúc này tôi đã yên tâm hơn rất nhiều. Tôi soi gương, chải lại mái tóc của mình. Nhưng đúng giờ lúc này, đột nhiên tôi phát hiện ra cánh cửa phòng không biết đã mở từ lúc nào. Tôi còn nhớ rất rõ ràng, Do vì sợ hãi, cho nên sau khi vào nhà tôi đã cài rất chặt cơ mà. Vậy, rốt cuộc là tại sao nó bị mở ra? Đúng giờ lúc này, bàn tay đang chảy đầu của tôi dừng lại. Bởi vì trong gương, ngoài tôi ra, còn thấy thêm một người nữa. Người này là một cô gái. Cô ta đang đứng ngay sau lưng tôi. Trên người cô ta mặc một chiếc váy liền áo màu trắng. Mái tóc của cô ta rất dài che luôn khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt màu đỏ. Hai cánh tay như hai khúc củi khô. Hai bàn tay có móng rất dài đang đặt lên vai tôi. Bên tai tôi nghe thấy một giọng nói rất mơ hồ. Nếu không phải là người đem ném pho tượng đất đó đi, ta đã không thể vào được phòng này rồi. Lần này thì tôi thực sự quá sợ hãi toàn thân tôi rung mình một cái chiếc lược trên tay rơi xuống đất chẳng lẽ tôi đã thực sự gặp quỷ rồi sao hay là hai hôm trước tôi còn nghĩ mình đã nghi thần nghi quỷ cho nên mới bị ảnh hưởng thế nên trong đầu tôi mới sản sinh ra huyễn giác tôi vội vàng dụi mắt lần này thì không phải là tôi bị huyễn giác nữa rồi bởi vì cô gái trong gương không hề biết mất ngược lại cô ta đang từ phía sau lưng tôi Từ từ mà bay tới Chính xác Đúng là cô ta đang bay Tôi nhìn thấy rất rõ ràng Bởi vì trong gương không thể nhìn thấy chân cô ta được Hoặc có thể nói Căn bản là cô ta không hề có chân Nửa thân dưới trong suốt Đang bay trên không trung Cô ta còn đang nở một nụ cười Vô cùng âm lạnh với tôi nữa Đến lúc này Tôi mới có phản ứng lại Tôi sợ hãi hét lên Quỷ! Trời ơi! Có quỷ! Có quỷ! Tôi không dám quay đầu lại nhìn cô ta Tạm chưa nói đến bộ dạng Đang bay lơ lửng trên không trung Vô cùng đáng sợ Chỉ cần một câu nói của cô ta thôi Nó đã giống như ngàn khối băng Đâm xuyên vào thân thể tôi rồi Nhất thời toàn thân tôi như bị hóa đá Trong lòng tôi đã hiểu rõ hoàn cảnh Đích xác là tôi gặp phải quỷ rồi Lúc này Tôi đã rất hối hận. Đáng lẽ tôi không nên vứt bỏ pho tượng kia, dù là pho tượng có bộ dạng của hung thần ác sát. Đó đâu phải là thứ tạ vật hại người, mà rõ ràng nó là vật dùng để trấn ác quỷ. Có thể là do tiếng hét của tôi quá đột ngột, cũng có thể là do tôi hét to quá. Con nữ quỷ đột nhiên dừng lại. Nhưng tôi là người, còn cô ta là quỷ mà. Khi tôi định lao về phía cửa, Thì chỉ thấy cái bóng trắng lóe lịch Còn nữ quỷ bay đến trước mặt tôi chặn lấy cửa Tiếng cười âm lạnh của cô ta lại gian lên trong tai tôi Muốn chạy ư Đâu có dễ dàng như vậy Đâu có dễ dàng như vậy Toàn thân tôi rùng mình một cái Một lần nữa tôi lại hét lên Rồi lao nhanh ra cửa Nhưng mà đến lúc tôi vừa lao ra đến cửa Toàn thân tôi lại như quá đá Trái tim tôi sắp vỡ ra rồi Bởi vì trong lúc quảng loạn Tôi đã xông ra lối cửa sổ Mà tôi thì đang ở trên tầng năm mà Từ độ cao gần 30 mét Mà rớt xuống đất Thì không cần nghĩ nhiều Chắc chắn là chết rồi Một nỗi bi thương dâng lên trong đầu tôi Tôi còn chưa tới 20 tuổi nữa Tôi còn biết bao nhiêu chuyện phải làm Vậy mà không ngờ Hôm nay lại bỏ mạng Một cách quang ức ở nơi này rồi Đúng lúc tôi còn đang tuyệt vọng, thân thể tôi vội lên những cơn đau kịch liệt. Bên tai tôi nghe thấy tiếng cây gãy. Tôi biết là tôi từ trên cửa sổ tầng 5 đã rơi xuống mấy cây vải rồi. Tôi đã từng xem rất nhiều tiểu thuyết kinh điển, trong đó nói rằng các nhân vật chính bị rơi trên vách đá xuống sẽ mắc phải một cành cây, từ đó mà thoát khỏi cái chết. Nhưng đó chỉ là những tình tiết trong tiểu thuyết, còn hiện thực vẫn là hiện thực. Vừa rồi thân thể tôi đã rơi vào một cành cây lớn Cành cây đó lập tức bị gãy Tiếp theo thân thể tôi lại nhẹ bẩn Tôi lại tiếp tục rơi xuống Rất nhanh Thân thể tôi đã đập mạnh xuống dưới mặt đất Trong đầu tôi đã thấy một bầu trời đầy sao Toàn thân tôi đau nhức vô cùng Nhưng có một điều kỳ quái lạ Đúng lúc thân hình tôi tiếp đất Bên tai tôi dàn lên một tiếng hét Tiếng hét này như ở phía dưới thân thể tôi phát ra Chẳng lẽ tôi đã rơi vào tay của một người nào đó Đây là trực giác đầu tiên của tôi Tôi nỗ lực mở mắt ra nhìn Tiếp theo tôi kinh hoàng khi phát hiện ra Tôi đang nằm đè lên một người Ôi trời ơi tôi đã đè chết một người rồi Người đó là một ông lão Trong đầu tôi đang thầm nghĩ như vậy Nhưng về phút tiếp theo tôi phát hiện ra Ông lão đang bị tôi đè lên chưa chết bởi vì ông ta vẫn cử động được. Hơn nữa, hình như ông ta không hề bị thương. Tôi cảm nhận được ông lão đang đẩy tôi ra. Sau đó thì ông ta ngồi dậy. Bên tai tôi nghe tiếng lào bạo. Cái thần giấy con trời đánh này, Có muốn tự tử thì cũng đừng kéo theo lão vợ đi chứ. Ây da, cái lưng của tôi. Rất có thể là tôi đã bị cành cây làm cho bị thương không bao lâu sau trước mắt tôi chỉ thấy một màu đỏ tôi đoán rằng đây là máu ở trên đầu tôi chảy xuống mắt không chỉ vậy thần trí tôi bắt đầu mê man tôi cố gắng lấy hết chút sức tàn theo thào gọi lão bá xin cứu mạng tuy nói là tôi dùng hết chút sức lực còn lại để gọi lão bá nhưng tôi cũng biết kỳ thực lúc đó giọng nói của tôi rất nhỏ Tôi chỉ cầu mong lão bá sẽ nghe thấy tiếng cầu cứu của tôi, sau đó kịp thời đưa tôi đi bệnh viện. Sau khi tôi cố gắng kêu lên mấy tiếng, sức lực của tôi hoàn toàn kiệt quệ. Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ. Tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng quán trách của ông lão. Ây đáng rờ hôm nay không nên ra khỏi cửa mới đúng chứ. Ây da, chẳng lẽ là tài quả thiệt tình đúng là ứng nghĩa mà. Ây da. Tôi bỏ đi, tất cả đều vô số mệnh hết là phúc hay quá. Nếu như cái tên tiểu tử này mà rơi trúng đầu ta thì cũng coi như là y trời em. Tôi chỉ nghe được đến đây, trong đầu kêu ủng lên một tiếng, rồi sau đó không còn biết gì nữa. Cũng không biết là bao nhiêu lâu sau, khi tôi nỗ lực mở mắt ra thì tôi phát hiện... Mình đang đi trên một con đường hoàn toàn xa lạ. Con đường này vô cùng lạ lắm. Trong ký ức của tôi, tôi chưa bao giờ đi qua con đường này bao giờ. Đập vào mắt tôi toàn một màu xám xịt. Cũng có thể nói là trời đất chỉ còn toàn mờ sương. Căn bản không thể phân biệt được đang là ban ngày hay ban đêm nữa. Cảm giác của tôi giống như người đang đi trong cõi mộng. Nhìn về phía trước, phía sau... Tôi phát hiện trên con đường này Không chỉ có một mình tôi Trước mặt tôi có một đám đông người Có thể nói là đông đặc như kiến Không nhìn thấy điểm cuối Tôi nhận thấy Trong số những người đang đi cùng đường với tôi Trong đó có đủ cả Già, trẻ, gái, trai Trang phục của họ rất quái dị Bọn họ loạn chạm Bước đi từng bước về phía trước Biểu tình trên khuôn mặt Của họ mỗi người một kiểu Có người thì mặc sám như trò Có người thì tỏ ra quảng loạn, lại có nhiều người đang kêu cha gọi mẹ. Bọn họ đều không nguyện tiến về phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng lạ lắm này, trong lòng tôi càng thêm nghi hoặc. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở nơi này? Đang lúc tôi rất không yên tâm, không biết từ đâu chui ra một người toàn thân mặc đồ màu đen. Đầu đội cái mũ chóp cao, trên tay người này cầm gậy và dây xích. Ông ta xông tới chỗ đám người đang kêu khóc Không chịu tiếng về phía trước đó Vừa tới nơi Ông ta dung gậy đánh đám người đó rất giả may Có thể nói là Máu thịt văng ra tơi tả. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng văng lên Người áo đen đó Càng bản là một kẻ máu lạnh vô tình Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này Trong lòng tôi bắt đầu sợ hãi Trên thế gian sao lại có kẻ hung tàn bạo ngược đến như vậy Chẳng lẽ ông ta không biết rằng Đánh chết người là phạm pháp hay sao Đây khác gì cảnh tượng dưới địa ngục Tôi chăm chú quan sát người mặc áo đen đó Phát hiện thấy quần áo trên người ông ta rất đặc biệt Ông ta mặc một chiếc trường bào màu đen Trên ngực còn có một chữ sai nữa Trên cái mũ có chóp cao cũng có một chữ sai Loại trang phục này tôi thấy có chút quen mắt Hình như là tôi đã gặp ở đâu đó rồi Tôi ngẫm nghĩ một hồi Cuối cùng thì tôi cũng đã biết tại sao tôi lại thấy người này có chút quen rồi Đây chẳng phải là quan phục trong các giở kịch thời cổ đại hay sao Trời ơi chẳng lẽ nơi đây là trường quay Không đúng Những đám người áo đen kia bị đánh không giống như là đang đóng phim Không chỉ là bị đánh thật Mà còn giống như là phải chịu đựng những tấn đòn thù nữa Nhưng chỉ một lát sau Tôi đã thực sự bị làm cho sợ hãi rồi Bởi vì tôi thấy ở phía trước bước tới hai người Mà hai người này tôi nhận ra ngay Chỉ thấy một người trong đó mặc một trường bào màu trắng Sắc mặt trắng như phấn Ông ta đội một chiếc mũ có chóp cao Trên mũ in bốn chữ Thiên hạ Thái Bình Trên tay người này cầm một chiếc gậy khóc tan Tất cả đều một màu trắng Chỉ duy nhất cái lưỡi thè ra là màu đỏ Trong bộ dạng của người này vô cùng khủng khiếp Cái lưỡi của ông ta dài quá cầm Phải đến 5-60 phân Trông không khác gì quỷ treo cổ Người còn lại thì hoàn toàn tương phản Toàn thân mặc toàn một màu đen Ông ta đội một chiếc mũ cao Trên chiếc mũ viết mấy chữ Nhất kiến phát tài Nhìn thấy hai người một đen một trắng này Tôi làm sao mà không nhận ra ngay Bởi vì trang phục của hai người này rộng rất quen thuộc. Không chỉ từ nhỏ tôi đã được nghe các lão nhân đề cập tới mà ngay cả trong các vở kịch tôi đã từng xem qua, hai người này chẳng phải là Hắc Bạch vô thượng dưới địa phủ đó sao? Từ nhỏ tôi đã được các lão nhân kể chuyện về Hắc Bạch vô thượng. Có chuyện kể rằng, Bạch vô thượng sinh thời tên là Tả Tức An, còn Hắc vô thượng tên là Phạm Vu Cứ, cũng thường được gọi là Thất Gia, Bát Gia. Nghe nói hai người này từ nhỏ đã là anh em kết nghĩa, tình thân giống như ruột thịt. Có một hôm, hai người cùng nhau đi đến cầu Nam Đại. Đột nhiên trời mưa to gió lớn. Thất gia mới bảo bác gia là đứng đợi mình ở trên cầu, để mình về lấy dù. Nào ngờ, sau khi thất gia rời đi, trời mưa như trút nước, nước sông dâng lên rất nhanh. Bác gia không muốn thất hứa với bạn mình, cho nên vẫn đứng yên trên cầu chờ bạn. Nhưng vì gián người thấp nhỏ cho nên đã bị chích đuối Không bao lâu sau thì thất gia cầm dù tới Nhưng bác gia đã bị nước sông cuốn trôi đi Vì thương tiếc bạn thất gia đã treo cổ tự tử trên chính cây cầu này Cũng chính vì vậy mà hình tượng của hát bạch vô thường Luôn có cái lưỡi thè dài ra như người bị treo cổ là vậy Vì cảm phục tình nghĩa sâu nặng của hai người Diêm Dương ban cho hai người tước vị quỷ sai, chuyên đi bắt những quỷ hồn phạm trọng tội trên dương gian. Trong dân gian còn có một cách giải thích khác về tên của hai người. Tạ Tất An có nghĩa là nếu bái tạ thì sẽ được yên ổn. Còn phạm vô cứu nghĩa là đã phạm tội thì không ai có thể cứu được. Hát vô thường và bạch vô thường đều là quan sai của điện Diêm Dương. Đồng sự của hát bạch vô thường còn có ngu đầu mã diện bọn họ đều là quan sai chuyên đi bắt tội phạm nhưng mỗi khi hát bạch vô thường đi câu hồn tội phạm bọn họ sẽ không được tự ý hành động mà chỉ chấp hành khi có mệnh lệnh mà mệnh lệnh là do Diêm Dương ban xuống Diêm Dương nắm trong tay một cuốn sổ sinh tử trong đó có ghi chép tên tuổi ngày mất của tất cả mọi người ví dụ một người nào đó tới 40 tuổi thì thọ chung tới ngày người đó chết Diêm dương sẽ sai hát bạch vô thường Đi câu hồn người đó về Một trận âm phong nổi lên hồn phách người đó lập tức bị câu đi Người đó sẽ biến mất khỏi thế gian Đây chính là câu nói Canh ba Diêm dương gọi Ai có thể giữ đến được canh năm Bạch vô thường Thì câu hồn người lương thiện Còn hát vô thường thì chỉ chuyên câu hồn Những kẻ đại gian đại ác trong thiên hạ Nghe nói những người bị Bạch vô thường câu hồn Thường được thuận lợi đi đầu thai còn những người bị hát vô thường câu hồn thì thường là bị đẩy xuống địa ngục. Sau khi trải qua đủ những nhục hình dưới địa ngục, bây giờ mới được đi đầu thai. Nhưng là đầu thai vào xuất sinh đạo kỳ thực từ diện tướng của hai người này có thể nhận thấy hai người này một thiện một ác. Bạch vô thường lúc nào cũng mỉm cười, còn hát vô thường thì lúc nào cũng giữ vẻ mặt của hung thần ác sát. Nghĩ lại những câu chuyện do các già làng kể cho nghe lúc còn nhỏ Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi vô cùng Hát bạch vô thường là quỷ sai Chuyên câu hồn phách của con người Tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Đây rốt cuộc là đang quay phim Hay là tôi đang nằm mộng vậy? Tuy trong đầu tôi đang nghĩ Nhưng tôi đã có một dự cảm rất không hay Lý trí mách bảo rằng Tất cả những điều này đều là thật Đây không phải là đang quay phim Cũng không phải là tôi đang nằm mộng Rất có thể là tôi đã thực sự chết rồi Mà đây rất có thể là Hoàng tuyền lộ Ở dưới âm gian địa phủ Không phải trên dương gian Thường hay nói về câu Hoàng tuyền lộ là như thế này hay sao ngẩng đầu lên Nhìn không thấy trăng sao cúi đầu xuống không nhìn thấy dương quang đại đạo Chỉ có những âm hồn mới chết Đi trên con đường này Nhìn cảnh tượng xám xịt Mờ mờ ảo ảo trước mắt Đây chẳng phải là khung cảnh của Hoàng Tuyền Lộ hay sao? Tôi còn nghe nói Hoàng Tuyền Lộ không hề có quán xá Cho dù trên dương thế Bạn có bao nhiêu tiền tài, Nhưng khi đã xuống tới đây Tất cả đều vô dụng Tất cả mọi âm hồn đã tới nơi đây Chỉ có một con đường duy nhất Đó là phong đô thành của âm phủ. Sau đó chờ đợi phán quan phán quyết Nếu trên dương gian Thường hành thiện tích đức Thì còn đỡ Có thể lập tức chuyển sinh Được đầu thai chuyển thế làm người Nhưng nếu trên dương thế Làm chuyện tác ác đa đoan Vậy thì khi tới phong đô thành Thứ chờ đợi bạn sẽ là 18 tầng địa ngục Tương lai vô cùng khủng khiếp Đúng lúc tôi còn đang vô cùng sợ hãi Tôi nghe thấy hát bạch vô thượng Đang chỉ chó vào tôi mà đàm luận Qua rà cái tên tiểu tử này tự chạy xuống đây hai huynh đệ ta phải chạy lên giường vàng một chuyến lúc này hắc bạch vô thượng đã đi tới trước mặt tôi cả hai nhìn ngó một hồi sau đó hắc vô thượng lấy ra một sợi xích màu đen rồi tròng lên cổ tôi hành động này khiến tôi vô cùng chấn kinh tôi vội giả lùi lại rồi kêu lên hai người hai người làm gì vậy sao trọng xích vào cổ tôi khi đó tôi đã rất hoảng loạn rồi, hình như trực giác của tôi mách bảo một điều gì đó. Một khi bọn họ trồng dây xích vào cổ, điều đó chắc chắn là tôi đã tử vong rồi. Hình như hát bạch vô thượng không ngờ tôi lại tránh được. Trên khuôn mặt hai người biểu lộ đầy tức giận, hát vô thượng liền dung sợi xích câu hồn quất vào người tôi, khiến cho tôi bị một phen hoảng sợ. Cũng may là khi hát vô thượng nổi giận, thì bạch vô thượng đã kịp thời ngăn lại. Sau đó ông ta mỉm cười nói với tôi <cười> Có lẽ ngươi vẫn còn chưa biết Hiện tại dương thọ của ngươi đã tận rồi Chúng ta đến dẫn ngươi xuống âm tì để hội báo. Tuy rằng tôi đã sớm có dự cảm này Nhưng sau khi nghe Bạch vô Thường nói Tôi vẫn giống như bị một tia sét đánh trúng đầu vậy Nhất thời sắc mặt tôi xanh như tàu lá Thấy biểu tình vô cùng sợ hãi của tôi, Bạch vô thường liền nói tiếp Người không cần phải hoang loạn, có sự nắc, có tự mà Đây chính là đạo luân hội, mệnh số của con người đã có chủ định rồi Không phải do người có thể tự quyết định được đâu Tụt nhất là người nên ngoan ngoãn đi theo chúng ta, đừng làm lỡ thời gian Nếu không, cả hai chúng ta sẽ bị Diêm Dương trách tội Mà bản thân người cũng sẽ phải chịu hình phạt như địa ngục đó Tôi nghe rất rõ Nhưng tôi làm sao có thể nghe lời ông ta được Ông ta nói sao mà dễ nghe Tại sao tôi lại phải chết Một cách không rõ ràng như vậy Tôi thực sự không cam tâm Tôi nói Tôi, tôi vẫn còn trẻ mà Thọ mệnh của tôi không thể ngắn như vậy được Nhất định hai người bắt lầm người rồi Tôi không thể chết được Không thể chết được Nhưng khi Bạch Vô Thường đọc tên tuổi quê quán, ngày sinh bác tự của tôi, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tuy rằng những thứ tôi được thấy, được nghe không phải rất chân thực Nó giống như tôi đang ở trong cơn ác mộng. Nhưng ý thức cầu sinh của tôi vẫn còn rất mãnh liệt. Chính bản thân tôi cũng không biết tại sao, đột nhiên tôi lại hét lên. Máu nhìn xem, có máy bay. Sau đó tôi dội vàng bỏ chạy thật không ngờ nghe tôi hét lên như vậy cả hai đều ngơ ngác nhìn theo hướng tay tôi chỉ có điều rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra bị tôi lừa rồi bạch vô thượng tức giận gầm lên một tiếng cây gậy khóc tan lập tức quật vào người tôi nhìn cây gậy khóc tan đang hung hãn giáng xuống càng sợ hãi tôi càng chạy nhanh hơn nhưng tôi còn chưa kịp chạy được bao xa tôi đã bị hắc vô thượng đuổi gần tới nơi rồi Đúng lúc tôi đang vô kế khả thi Trước mặt tôi xuất hiện một người đang cưỡi ngựa Tôi nhận thấy khuôn mặt của người này có chút quen thuộc Nhất thời tôi đã nhận ra ngay Đây chính là ông lão bị tôi đè lên người khi nhảy từ tầng năm xuống Tôi thầm nghĩ Lúc đó ông lão này đâu có bị thương Vậy tại sao ông ta cũng bị chết luôn rồi Chứ nếu không ông ta chạy xuống đây để làm gì chứ Trong lúc tôi còn đang hoài nghi Thì ông lão cưỡi ngựa đã tới trước mặt tôi Ông ta lập tức nói với tôi "Mau lên ngựa đi Khi đó tôi không biết tại sao Là ông lão lại bảo tôi lên ngựa Phải chăng ông ta muốn cứu tôi Nhưng mà lúc này tôi đã không còn chỗ nào để chạy rồi Cho nên chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều Tôi dội vàng hãy lên lưng ngựa Ông lão dội dục ngựa quay đầu Rồi phi nước kiệu Con ngựa trắng này chạy rất nhanh Không bao lâu sau Lớp xương mù màu xám đã bắt đầu thưa dần đi Phía trước mặt đã thấy xuất hiện ánh sáng Rất có thể tôi đã ở trong bóng tối quá lâu Cho nên khi nhìn thấy ánh sáng Đôi mắt tôi nhắm nghiền lại Đầu óc tôi có chút choán dáng Sau đó thì giống như giấc mộng Tôi bắt đầu trở nên mơ hồ Không biết bao nhiêu lâu sau Tôi mơ hồ cảm thấy Ông lão đang cổng tôi Sau đó chạy vào một tòa nhà Tôi rất muốn tỉnh lại Nhưng bất luận là tôi dùng toàn lực Để mở mắt ra Nhưng tôi vẫn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ Cũng đúng lúc này Cuối cùng thì hắc bạch vô thượng Cũng đã đuổi tới nơi Dũng dĩ còn cách có một cánh cửa Theo lý mà nói Tôi không thể nhìn thấy những thứ phía sau cánh cửa được Nhưng không biết tại sao Tôi có thể cảm giác được Là hắc bạch vô thượng đang đứng ở ngoài cửa Một lần nữa tôi lại kinh hoàng muốn bỏ chạy Nhưng không biết tại sao Đôi chân tôi không cử động được Tôi muốn gọi ông lão đang cổng tôi Nhưng tôi đã dùng toàn lực Mà vẫn không thể phát ra được âm thanh Trong lúc tôi còn đang kinh hoàng Tôi mơ hộ nghe thấy tiếng hát bạch vô thường Mắn ông lão đã cứu tôi Nhưng hình như ông lão không hề sợ hát bạch vô thường Hát bạch vô thường Thấy thái độ cương quyết của ông lão Thì cũng chỉ còn biết lên tiếng đe dọa mấy câu sau đó thì cả hai biến mất thần kinh đang căng thẳng của tôi đã bị trùng lại tôi lại tiếp tục hôn mê cũng không biết là sau bao nhiêu lâu cuối cùng thì tôi cũng từ từ trong trạng thái mơ hồ mà tỉnh lại vừa mở mắt ra tôi phát hiện tôi đang nằm ở sau cánh cửa của tầng một ông lão đó đang ngồi bên cạnh tôi chẳng lẽ tất cả những sự việc vừa rồi đều chỉ là mơ sao Tôi biết lúc trước là tôi đang ở trong trạng thái hôn mê, nhưng nếu nói đó là giấc mộng, vậy thì giấc mộng này quá chân thực rồi. Ông lão vui mừng nói với tôi. <cười> Tiểu tử, cuối cùng người cũng đã sống lại rồi. <cười> Nghe ông lão nói như vậy, bây giờ tôi mới chăm chú quan sát. Ông lão này độ khoảng 70 tuổi, mái tóc bạc, búi gọn trên đầu, được ghim bằng một cây thoa. Ông lão để râu rất dài, trên người khoác một cái áo dài. Chân ông lão đi một đôi giày vải. Nhất thời, tôi ngây người ra, chẳng lẽ tôi vẫn còn ở trong giấc mộng sao? Ông lão trước mặt tôi là người hay thần tiên? Tôi gắng gượng nói: "Thần tiên gia gia, cảm ơn cứu mạng của thần tiên." Ông lão cười ha hả rồi nói: <cười> Ta đâu có phải là thần tiên gì Ta họ trương Mọi người gọi ta là trương chân nhân Tên tiểu tử này Nhà ngươi sống lại là tốt rồi ừ, Cũng có thể đây là ý trời đó Coi như mệnh của người Chưa đến nổi tuyệt ha Tuy ông lão đã nói mình không phải thần tiên Nhưng nhìn cốt cách của ông Rất có tiên đạo Nhất định phải là thế ngoại cao nhân Có điều nghe ông lão nói như vậy Trong lòng tôi sản sinh ra một sự hoài nghi Tôi liền hỏi Trương chân Nhân Chẳng lẽ lúc nãy tôi bị chết sao Trương chân Nhân gật đầu nói Đương nhiên là tên tiểu tử nhà người đã chết rồi Chính ta đã cứu người lên từ hoàng tuyển đó Nếu bình thường Nghe người khác nói Có đánh chết tôi cũng không tin. Nhưng hiện tại tôi không dám nói là ông lão đang nói khoác bởi vì giấc mộng lúc trước vô cùng kỳ quái. Ngay cả bạch vô thường tôi cũng đã gặp rồi. Vì muốn hiểu rõ bản thân tôi có phải là đã đi xuống quỷ môn quan hay không thế là tôi kể lại toàn bộ những gì tôi gặp trong giấc mộng cho lão nghe. Trương chân Nhân nói Nơi người ở hồi nãy đó chính là hỏa tuyền Lô. Ở đó chỉ có những quỷ hồn mới chết mới đi trên con đường đó thôi. Ai à, cũng mày là ta đến kịp thời đó. Nếu người mà bị hắc bạch vô thượng bắt đi, vậy thì người chết chắc rồi. Cho dù có đại là thần tiên tới cũng không cứu được. Nghe Trương chân nhân nói như vậy, Trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng rất hiếu kỳ. Tôi liền hỏi Trương Chân Nhân về những thứ mà tôi đã nhìn thấy. Trương Chân Nhân đều giải thích cho tôi một cách rõ ràng. Theo như lời Trương Chân Nhân đã nói với tôi, sau khi con người ta chết đi, hồn phách của con người phải đi xuống hoàng tuyền lộ. Nhưng khi hồn phách đang đi trên đường hoàng tuyền, hồn phách chưa được gọi là quỷ hồn mà chỉ được gọi là sinh hồn. Nếu lúc này có cơ duyên quay trở lại được, thì sinh hồn đó coi như được khởi tử hoàn sinh. Khi hồn phách đang đi trên hoàng tuyển lộ, bọn họ đều không biết được bản thân mình đã chết. Chỉ đến khi đến được giọng hương đại, khi đó bọn họ mới biết là mình đã chết rồi. Bởi vì đứng trên giọng hương đại, các sinh hồn có thể nhìn thấy người thân của mình trên dương thế. Khi hồn phách nhìn thấy thi thể của mình đang nằm trong quan tài nhìn thấy những người thân đang vây xung quanh than khóc, bây giờ họ mới biết rằng mình thực sự đã chết Nhưng khi họ đi tới dòng hương đại, thân thể của bọn họ trên giường thế đã thối rữa hết, bọn họ thực sự đã chết, có muốn quay lại cũng không còn cơ hội nữa Theo như Trương Trân Nhân đã nói, sở dĩ cuối cùng hát bạch vô thượng không bắt được tôi đó là do sau cánh cửa được dán hộ môn thần phù, cho nên Hắc Bạch Vô Thượng mới không dám xông vào. Đây cũng chính là lý do tại sao Trương Chân Nhân đặt tôi ở phía sau cánh cửa. Nghe Trương Chân Nhân giải đáp mọi nghi vấn của tôi, đột nhiên tôi nhớ đến một vấn đề, tôi vội hỏi: "Trương Chân Nhân, lần này có môn thần phù bảo hộ, Hắc Bạch Vô Thượng không bắt được cháu, nhưng lần sau thì sao?" Người ta thường nói là trốn được một lần Không ai trốn được mãi cả Chẳng lẽ suốt đời cháu Cứ phải nấp sau cánh cửa này sao Trương Trân Nhân ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp Ta nhìn diện tướng của người Trên ấn đường có rất nhiều tử khí Chỉ có những người sắp chết Mới có loại khí tức này Như vậy có thể thấy Đại quả sắp giáng xuống đầu ngươi rồi Tuy rằng ngày hôm nay người tránh được kiếp số nhưng lần sau sẽ khó tránh được. Một lần nữa tôi bắt đầu hoảng loạn, nghĩ tới cảnh bạch vô thường một tay cầm gậy khóc tan, một tay quát sợi xích sắt lên cổ tôi, toàn thân tôi đã run mình rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là trước khi đó tôi đã lừa hắc bạch vô thường. Nếu như một lần nữa để cho bọn họ bắt được, chắc chắn Tôi sẽ bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết Nghĩ tới cảnh đám quỷ hồn trên đường Hoàng Tuyền Lộ Bị quỷ sai đánh đập vô cùng thảm tệ Chân tay tôi lập tức bủng rũng Tôi lo lắng hỏi Trương Trân Nhân Vậy cháu phải làm sao bây giờ? Cháu không muốn chết Xin Trân Nhân hãy thương xót giúp đỡ cho Trương Trân Nhân trầm ngâm hồi lâu Đột nhiên ông ta nở một điệu cười rất tinh quái Điệu cười này của ông ta khiến cho tôi nổi hết da gà Trương chân Nhân nói Chỉ có duy nhất một phương pháp thôi Chỉ là không biết người có nguyện ý hay không Tôi vội vàng nói Trương chân Nhân hiện giờ đã là lúc nào rồi chứ Còn thứ gì quan trọng hơn tính mạng nữa chân Nhân xin hãy mau nói ra đi Cho dù suốt đời này cháu không lấy được vợ Cháu cũng xin nguyện mà Trương Trân Nhân đáp chị có một biện pháp duy dự Đó chính là Người làm đồ đệ của ta Chỉ cần gia nhập vào phái Mao Sơn một Người mới được sự tổ bảo hộ Kiếp nạn tiếp theo của người Mới có thể được qua giải Mao Sơn Tôi rất hiểu về Mao Sơn Môn Kỳ thực, thì các đệ tử tu học Mao Sơn thuật không khác gì những người bình thường. Có thể ăn thịt uống rượu, cũng có thể lấy vợ sinh con. Trong tình huống của tôi hiện tại, đừng nói là phải bái nhập làm đệ tử của Mao Sơn. Cho dù bắt tôi cạo tóc, vào chùa làm hòa thượng, tôi cũng dám làm. Trong xã hội tôn sùng khoa học như hiện nay, đối với những vấn đề mê tín dị đoan cũng không còn khắc khe bại xích như thời kỳ cải cách trước đây nữa rồi. Thế nên tôi lập tức gật đầu đồng ý Dù gì thì cũng phải bảo vệ tính mạng của mình trước Rồi hãy tính Trương Trân Nhân thấy tôi gật đầu đồng ý Ông ta an ủi tôi Nói Tính mạng của người Xem như được cứu cũng là đáng đó Chỉ cần ngươi sau này Sẽ quẳng dương mau sơn thuật Do ta truyền thừa Cho dù có chết Ta cũng an ủi mạng <cười> Tôi cảm thấy câu nói của Trương Trân Nhân có chút kỳ quái. Chẳng phải là chỉ thu nhận một môn đệ thôi sao? Có cần phải dùng ngôn từ nghiêm trang đến như vậy không? Chỉ là tôi muốn giữ lại mạng sống của mình mà thôi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc Hoàng Dương môn phái. Trong đầu tôi thầm nghĩ như vậy. Thế nên tôi nói. Sư phụ, sao sư phụ lại nói những lời cảm khái như vậy? Trương Trân Nhân thở dài nói. Trời <cười> ơi. Thời gian cũng không còn sớm nữa rồi Nếu không có người nguyện hoặc Dương pháp môn truyền thừa của ta Ta sẽ có lỗi Với lịch đại trưởng môn rồi Nghe câu nói này Tôi càng nghi hoặc hơn Tôi liền hỏi Sư phụ à Sư phụ đừng làm con sợ mà Sư phụ đang rất mạnh khỏe Ngày tháng còn dài mà Trương Trân Nhân nhìn về phía xa xa Rồi vỗ dai tôi nói Ba ngày sau Con sẽ hiểu được lời ta nói hôm nay Thời gian gấp rút Con hãy thu xếp hành trang Chuyển về nhà ta Đêm nay ta sẽ chính thức Làm lễ nhập môn cho con Ngay bây giờ hả sư phụ Sa Sao gấp dữ rồi sư phụ Có lẽ xã tôi hối hận Đột nhiên Trương Trân Nhân lớn giọng nói Ta chính là trưởng môn Đời thứ 108 của mào Sơn Phái Chỉ cần con theo ta về Mao Sơn, bái sư là môn hạ trong tương lai con sẽ thành trưởng môn nhân đời thứ 100 lễ chính của phái Mao Sơn. Tiểu tử, sư phụ sẽ không làm cho con thất vọng đâu. Trưởng môn Nhất thời tôi ngây người ra mà không biết phải phản ứng như thế nào. Cần phải biết rằng, hai từ trưởng môn tôi nghe được chỉ là nhắc tới trong tiểu thuyết kiếm hiệp mà thôi. Trong tiểu thuyết kiếm hiệp, Tất cả các trưởng môn đều là những người có võ công phi phạm, có thể ra lệnh cho quần hùng trong thiên hạ. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có chút vui mừng. Thật không ngờ, ông lão có tiên phong đạo cốt trước mặt tôi, hóa ra lại là trưởng môn của một môn phái lừng danh trong thiên hạ. Chẳng biết âm sai dương thác thế nào, tôi lại trở thành đệ tử đích truyền của trưởng môn nhân phái Mao Sơn. Tuy rằng hiện tại, danh xưng của tôi chỉ là một đạo sĩ, nhưng trong tương lai tôi sẽ trở thành trưởng môn nhân đời thứ 109 phải không? Đúng lúc tôi đang vui đến suýt bật cười thành tiếng, thì trương chân Nhân khẽ ho một tiếng rồi nói Nè, tên tiểu tử nhà người quá tưởng tượng rồi, vải màu sờn của chúng ta không giống như các môn phái võ lầm như thiếu lầm tự đâu đặc biệt là sau khi trải qua phong trạo bài trừ mẹ tính dị đoan đệ tử trong môn phái đều đã ẩn giật lánh nạn rồi hoặc là im hơi lặng tiếng không màng tới thế sự hoặc là trốn sang các nước lật cận hiện tại môn phái của chúng ta không còn được như ngày trước tuy nói là trưởng môn nhân của môn phái nhưng dưới tay ta không hề có một đệ tử nào à vâng nghe trương chân nhân nói những lời này trái tim tôi lập tức hụt hẫn cần phải biết rằng có thanh niên nào mà không muốn làm một người lãnh đạo quần hùng tên tuổi giang danh bốn bể. nhưng mà trương chân nhân hiện nay tuy thân phận là một trưởng môn nhân của mao sơn một môn phái lừng danh khắp thiên hạ nhưng dưới tay không có lấy một đệ tử như vậy có khác gì là một người bình thường đâu nhưng nói đi thì cũng phải nói lại đối với tôi mà nói có làm trưởng môn hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là trước mắt, chỉ có Trương chân Nhân mới cứu được tính mạng của tôi. Tôi không thể vì một cái danh hảo mà bái ông ta làm sư phụ phải không? Đương nhiên, tôi sẽ không để cho Trương chân Nhân biết được những gì tôi đang suy nghĩ. Cho nên tôi nói, Sư phụ, xin sư phụ hãy yên tâm. Hiện tại, tuy phái mao sơn đã tan tác hết, nhưng con hứa nhất định sẽ có một ngày Con sẽ khiến cho Mao Sơn Phái Được phát triển rộng rãi Con sẽ không làm cho sư phụ thất vọng đâu Tốt, tốt lắm Không ngờ con có thể nói được những lời đầy chính khí như vậy Đây đúng là dinh hạnh của sư phụ Chỉ cần sau này con luôn ghi nhớ Về phát thể này của con hôm nay Sư phụ có chết cũng không có gì phải hối hận Trương Trân Nhân tỏ ra rất vui mừng Có lẽ là do lời hứa của tôi Đã làm cho ông cảm động rồi Trong lòng tôi thoáng giật mình Trời ơi Vậy là mình đã phát thệ rồi hả Ngay trong buổi chiều tối hôm đó Tôi đã mang hành lý Tới nơi của Trương Trân Nhân ở Cứ tưởng là nhà sư phụ Ở gần nơi đây Nào ngờ Sư phụ đưa tôi tới một khu rừng rậm Ở mãi tận Giang Tô Sau mấy lần đổi xe Chúng tôi bắt đầu tiến vào khu rừng Nơi đây không có đường giao thông Cho nên xe không thể chạy tới được Sau 2 tiếng đồng hồ Trèo đèo lội suối Tôi mới tới được nơi ở của Trương chân Nhân Khi đã tới nơi Toàn thân tôi như sắp rã ra rồi Cái thôn nơi Trương chân Nhân Cư trú có tên là Cổ Thôn Tuy gọi là Thôn Nhưng nơi đây chỉ có mấy hộ gia đình Vừa xa xôi là Vừa hẻo lánh Tuy rằng bản thân tôi lớn lên tại một ngôi làng ở trên núi cũng là xa xôi hẻo lánh, nhưng những ngọn núi ở đây to hơn rất nhiều. Những dãy núi trập trùng đang xen nhau, nhìn không thấy điểm cuối. Nơi đây giống như một thế giới toàn núi và núi, căn bản không có đồng bằng. Trên núi đầy cây cổ thụ rậm rạp, rõ ràng đây là một khu rừng nguyên thủy. Mà cái thôn này nằm ở nơi sâu nhất trên dãy núi này. Khu vực này căn bản không có đường giao thông Muốn đi ra thị trấn gần nhất Cũng phải đi hơn 100 dặm đường núi Hơn nữa Nơi đây điện lưới còn không hề có Chứ đừng nói đến điện thoại Bởi vậy Cái thôn này không khác gì Một bộ lạc nhỏ thời nguyên thủy Nơi ở của Trương Trân Nhân Còn cách rất xa những hộ dân khác Bởi vì ngôi nhà của Trương Trân Nhân Được xây dựng bên một dách đá Rất treo leo Nói là được xây dựng thực ra chỉ là một túp lều được lập bằng cỏ tranh nằm gá vào một vách núi. Đứng ở đây nhìn trên cao, tim tôi đập như trống trận. Nó dạy nếu chẳng may một cơn gió mạnh thổi qua, không chừng túp lều tranh này sẽ bị thổi dăng xuống dưới vực. Trong suy nghĩ của tôi, thông thường nếu bản thân là trưởng môn của một môn phái lớn, tuy không mơ ước dưới tay có vài nghìn tính độ, nhưng chí ít Cũng phải có một đại đường vài trăm năm tuổi mới phải chứ Nhưng hiện tại tôi hoàn toàn dở mộng rồi Chẳng lẽ một đời đi hành hiệp giúp đời Trừ ma dệ đạo của Trương Chân Nhân Cuối đời lại cơ hàng như vậy hay sao? Đúng là quá bi thảm rồi Sao vậy? Người đã thất vọng rồi phải không? Trương Chân Nhân giống như đọc được suy nghĩ của tôi vậy Ông ta quay đầu lại hỏi tôi Dạ, thất vọng thì con không có dám nói Bởi vì bản thân con cũng là người sinh ra và lớn lên ở nông thôn miền núi mà Thôn con cũng đâu khá hơn chỗ này bao nhiêu đâu sư phụ Chỉ là trước đây con nghe các già làng kể là Mao Sơn á, phái Mao Sơn ở Giang Tô rất là bề thế Nhưng nhưng tại sao bây giờ nó nó lại thê thảm như vậy hả sư phụ Tôi đem hết sự hoài nghi trong lòng để nói ra trương chân Nhân nghe xong thì bật cười Trên khuôn mặt ông ta thoáng hiện lên vẻ tự hào. Ông ta nói <cười> Những điều con nghe được là về Mao Sơn Câu Dung ở Giang Tô. Mao Sơn Câu Dung là tên của một ngọn núi, là nơi khởi nguồn của đạo giáo từ thời nhà Thanh. Nó được các đạo gia gọi là Thượng Thanh Tông Đàn. Đó là nơi có 9 đỉnh núi, 19 con sông. 26 đồng 28 cây đầm. Núi Mào Sơn Cầu Dung Tuy không cao Nhưng có câu nói Núi có danh không bởi dị cao Có danh là bởi có tiên nhân Mào Sơn Cầu Dung Là đệ nhất phúc địa, Nó đứng vào một trong Tám động đẹp nhất nước ta đó Từ câu nói của Trương Chân Nhân Tôi có thể tưởng tượng ra Mao Sơn chính là tổng đàn Có hàng nghìn năm lịch sử của đạo giáo Kiến trúc chắc phải rất hoành tráng Thế nên tôi hỏi Sư phụ Nếu mà Mao Sơn Câu Dung hoành tráng đến như vậy Sao sư phụ lại là trưởng môn của một môn phái Vậy sao sư phụ không ở trên cái núi Mao Sơn Câu Dung đó Mà sư phụ lại ẩn cư ở cái nơi thâm Sơn cùng cốc như vậy Trường Trần Nhân đáp phái màu sơn cũng giống như là đạo Phật tuy hai mà một nhưng phân thành hai phái hiển mật đạo giáo của chúng ta cũng như vậy màu sơn cầu dùng là hiển tông còn môn phái của ta là mật tông cái gì là hiển tông cái gì là mật tông vậy sư phụ Trời ơi, con sắp sửa bị sư phụ làm cho bị hồ đồ quáng loạn luôn rồi nè. Trương Trân Nhân lắc đầu nói. Thôi bỏ đi, có nói thêm con cũng không hiểu đâu. Để ta nói cho con biết. Hiển tông là chuyên thuyết giảng về đạo lý, giúp cho con người hiểu được đạo lý. Sau đó tu hành theo đạo lý đó. Còn mật tông của ta thì lại dạy về pháp thuật. Trước tiên ta truyền cho con pháp môn Sau đó mới truyền dạy pháp thuật Để cho con có một thân đầy bản lĩnh Lần này thì tôi đã hiểu rồi Đây chắc phải là một bên chuyên giảng về lý luận Còn một bên chuyên giảng về đạo thuật Tôi liền nói Con hiểu rồi Hiển tông là một trường học chuyên chú trọng vào lý luận Và tri thức Còn mật tông là đi công sưởng chuyên chú về kỹ thuật đúng không ạ? Trương Trân Nhân trợn trừng mắt nhìn tôi, ông ta không thèm để ý tới tôi nữa. Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến túp lều tranh. Vừa bước chân vào, tôi nhận thấy bên trong vô cùng đơn giản, nhưng do vì túp lều này gá trên vách đá, cho nên tôi có cảm giác nơi ở của sư phụ giống nơi ẩn cư của cao nhân thế ngoại hơn. Bên trong lều tranh thì rất là đơn giản chỉ có mấy vật dụng thường ngày. Ngoài ra, không còn có gì khác. Đương nhiên, nơi cao nhất trong căn lều có một pho thần tượng thiên sư trông rất bắt mắt. Phía dưới thần tượng là một thần đài. Một chiếc lư hương cổ đã bị rỉ xanh nhiều chỗ. Xem ra đây là món đồ cổ đã có lịch sử mấy trăm năm rồi. Trương Trân Nhân yêu cầu tôi quỳ xuống trước Tế Đàn. Tiếp theo, ông ta thắp hương Miệng lầm rầm niệm những câu gì đó Mà tôi không nghe rõ Mọi việc đã chuẩn bị xong Trương Trân Nhân nói với tôi Môn phái của chúng ta Là Mao Sơn Mật Tông Chủ yếu là tu học Về phụ chú và đạo pháp Học được pháp thuật của Mao Sơn Ngoại trừ tu học Những việc thông thường Như khu tạ trị bệnh Bắt quỷ hàng yêu ra, Môn phái của chúng ta Còn rất Diệu pháp thuật cao cường và thần diệu Ví dụ như Có thể điều khiển được Âm binh âm tướng hoặc quỷ linh Chúng ta cũng Có những pháp thuật để mượn Thiên binh thiên tướng Cho nên bao sơn mật tông Của chúng ta là một môn Phái lợi hại nhất trong đạo giáo Có thể nói Mỗi một chữ môn đều là Một thần đầy bản lĩnh Vì muốn tránh không để cho đệ tử Trong bản môn Lợi dụng thần thông Để tác ác thị phi Những đệ tử bái nhập vào môn phái Về phẩm cách Phải tuyệt đối được báo chứng Nhất định phải là người thành thực Có tâm lòng thiện lương Có hiếu tâm Có từ bi Mới được tu học Có như vậy thì bí pháp của bản môn Mới không bị kẻ xấu học được Sầu này sẽ đi tàn hại thế gian Tôi gật đầu Đương nhiên là tôi hiểu được những quy định này Bởi vì tôi cũng được nghe nói Pháp thuật của Mao Sơn vô cùng lợi hại Quả phù niệm chú đều giống như thần tiên Thế nên tôi nói Vậy bao giờ sư phụ Mới truyền cho con những pháp thuật này Trương Trân Nhân trừng mắt nhìn tôi mắng Hiện tại vẫn còn chưa bãi sự sống Tên tiểu tử nhà người đã muốn học Pháp rồi Đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ Nghĩ lại cũng đúng Thế nên tôi chỉ biết cười ngượng nghiệu Đúng lúc này Trương Trân Nhân lại nói Bi Pháp của mạo Sơn Không thể dễ dàng truyền thừa Năm xưa Khi sư phụ học đạo Bảy tuổi lên núi bái sư là môn hạ Phải thông qua hai mươi năm Để khảo sát về phẩm cách Sư phụ mới truyền thừa Mao sơn bí thuật lại Cho nên nói Con phải nhẫn nại tu học dần dần Mới thành đạt được Nghe Trường Trần Nhân nói như vậy Tôi há hốc cả mồm ra Phải dùng tới hơn 20 năm Để khảo sát phẩm cách Như vậy đồng nghĩa là Năm 40 tuổi tôi mới được truyền thụ bí pháp Đây là cái môn quy gì vậy Đây đúng là đùa giỡn con người ta mà Trong lòng tôi Vô cùng thất vọng Nếu không phải là vì sinh mạng của tôi Được Trương trần Nhân cứu Thì nhất định tôi đã bỏ xuống núi rồi Nhìn thấy cái thái độ thất vọng của tôi Trương trần Nhân mỉm cười nói Có điều tình huống của con thì lại khác Hiện tại con đang bị đại hạn lâm đầu Cho nên việc khảo nghiệm nhân cách Không cần phải lâu như vậy Chỉ cần con đứng trước tổ sư gia phát thể Con sẽ không lợi dụng pháp thuật Để hại người là được Trong lòng tôi rất vui mừng Thế nên tôi lập tức Đứng trước pho tượng của tổ sư gia Mà phát thể Đợi tôi phát thể xong Đột nhiên sư phụ cười phá lên đầy ẩn ý Tiếng cười của sư phụ Khiến cho toàn thân tôi nổi đầy gai óc Có vẻ như sư phụ đang cười Rất đắc ý Tôi ngơ ngác hỏi Sư phụ, sư phụ cười gì con vậy? Mặt con có dính gì hả? Trương Trân Nhân xua tay nói. <cười> Không có gì. Hiện tại con đã là đệ tử đích truyền 109 rồi. Này ta tuyên bố ba điều giới luật của bản phái. Con phải tuyệt đối tuân thủ đó. Nghe Trương Trân Nhân nói như vậy. Hiện tại tôi mới hiểu ra điều cười của sư phụ nhất định là trong ba điều giới luật đó không phải là chuyện tốt rồi. Quả nhiên tiếp theo, Trương Chân Nhân lớn giọng nói: "Môn quy giới luật của Mào Sưn phải có ba điều. Đó là: vô dâm, phá y, tuyệt tài. Vô dâm tức là không được thân cận với nữ sắc. Ý tứ là làm đệ tử của Mào Sưn, tức sẽ tuyệt khẩu, phải, tức là không được ăn mặc quần áo chỉnh tề, trên quần áo phải có những lỗ rách. Tuyệt tài là không được tích góp tiền bạc tài sản cho riêng mình, không giữ tiền qua đêm. Phạm là bái mào sơn là môn hạ, Trước tiền cần phải tuân thủ bà điều giới luật này. Nghe trưởng chư nhân tuyên đọc bà điều giới luật, tôi ngây người ra như gà gỗ. Bởi vì trong nhận thức của tôi Mao Sơn đạo sĩ vẫn có thể lấy vợ sinh con cơ mà Sao lại không được thân cận với nữ sắc Lại còn không được ăn mặc quần áo lành lặn hoàn chỉnh nữa Cũng không được giữ tiền qua đêm Không được ăn mặc quần áo lành lặn hoàn chỉnh Thì còn có thể Tôi có thể mặc quần áo cũ là được rồi Chỉ cần trong túi có tiền là có thể sống tốt Thế nhưng tuyệt tại thì quả thực là quá đáng mà Có câu nói rằng Tuy tiền không phải là dạng năng Nhưng nếu không có tiền Thì dạng sự bất khả năng Bạn thử nói xem Nếu trong tuổi không có tiền Chẳng phải là sẽ chết đói hay là sao?